Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng mày không biết ai hả? Tao chẳng cần hỏi Thì tao cũng biết rồi Ly thì lay vai Ai? Anh nào đấy? Mày biết thật hả? Liễu nghe thế vậy Thì phá lên cười lớn rồi trêu à, Thực ra thì quả thực Nếu anh chàng nào mà gọi thật đấy Thì tao chẳng cần phải gặp Tao cũng biết Cái anh này là có vấn đề về thị lực rồi đấy Nói xong Liễu chạy ra nét phía sau Ly Rồi cười lớn Vị Thẩm đang lao lại chỗ của cô, giơ tay lên để trực chờ đánh. Lan nghe Liễu nói thì cũng phì cười và nhẹ nhàng nói như của trách. Con phải rõ này, bạn bè mày nói xấu như vậy hay sao chứ, phải tăng bốc bạn của mình lên để mà con nhanh được đi đám cưới chứ. Rồi Lan nhìn sang Thẩm, "Thôi thôi thôi thôi, khai ra đi. Ai gọi cho mày mà mày lại mừng như bắt được quả thế hả?" thắm mỉm cười với cái vẻ e thẹn, rơi rè rặc nói: "Ờ, bạn thôi chứ. Chứ có gì đâu chứ." Ly thì gay gắt: <cười> "Bạn là bạn như thế nào? Trai hay gái? Nói nhanh đi còn kịp." Thắm thì ngại ngùng buột miệng, rồi chạy ù vào trong phòng tắm, khuôn mặt đỏ như là một trái gấc. "Ờ thì bạn trai." Cả ba đứa cùng nhìn nhau với cái vẻ mặt ngạc nhiên, vì không ngờ cái con được đánh giá là nhút nhát e thẹn nhất phòng mà giờ thì đã lại có bạn trai đầu tiên. Nghĩ vậy thôi chứ không ai chọc ghẹo thêm gì nữa, bởi vì họ biết Thắm đang rất ngượng ngùng. Tối ngày hôm đó sau bữa cơm, Thắm nói với mấy đứa là đi ra ngoài một chút, cả bọn đều biết là nguyên do chính xác là từ cuộc gọi đến từ hồi chiều nên chẳng ai can thiệp vào làm gì. Dù thân với nhau như chị em ruột trong một nhà, Nhưng đó đôi khi lại là những chuyện cá nhân, cũng không nên quá can dự sâu. Thẩm đi đến tận khuya mới trở về phòng, và cánh cửa phòng vẫn mở, chỉ còn mình Lan ngồi ở dưới cái ánh sáng của chiếc đèn bàn học và đang đọc sách. Còn Liễu và Ly thì đang ngủ từ hồi nào rồi. Vừa thấy Thẩm xô cửa bước vào, Lan giật mình quay lưng lại, chưa kịp hỏi thì Thẩm cắt lời trước. "Ơ, mày còn thức à? Đi ngủ thôi, khuya rồi." Lan chèn cây thước vào giữa trang sách đang xem giờ, rồi gặp lại và nói. Ờ, tao cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Mày về khuya thế, mà mày không học bài à? Mày kiểm tra môn ngữ dụng học đấy, nhớ không? Thắm tiến thẳng lại giường, hạ mình nằm xuống và trả lời. Ôi dạo ơi, học là một cái quái gì, môn đó dễ như bỡn. Với lại cái lão thầy giáo đó trên lớp, cứ nói nhằng nói quậy. Kể chuyện thì cứ tào lao thiên đế, chứ có dạy được gì đâu mà học học bằng niềm tin à. Lan thì che miệng, lắc đầu rồi cũng đưa tay tắt đèn và tiến về phía giường đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm đó, chiếc đồng hồ báo thức dung chương ở đầu giường và duy trì có một mình thắm còn ngủ nướng, còn ba cô nàng thì bật dậy và đang thay nhau vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tất cả trở ra, mà thấy cô nàng xinh đẹp đến từ xứ Thanh này còn ngấy khò khò Trưa có dấu hiệu tỉnh giấc. Bà đứa nhìn nhau cười rồi tiến lại gọi, nhưng chưa bước tới nơi thì bất ngờ chiếc điện thoại của Thắm đang để ở đầu giường lại đổ chuông. Bà đứa nhíu mày ngó vào số máy trên màn hình, nhưng chỉ là một dãy số chứ không có tên gì cả. Leo lay vài thắm. "Ai ai ai ai, dậy, dậy đi, điện thoại kìa. Khiếp, ngủ như là chó con no sữa thế hả?" Thắm cựa mình rấc cầm điện thoại lên và nhào đôi mắt lại nhìn vào màn hình, lập tức nàng chạy ù ra bên ngoài, rồi si sầm nói chuyện với ai đó mà không đứa nào nghe rõ. Vẫn như chiều ngày hôm qua, lần này cũng như vậy, sau khi nghe máy xong, thắm trở vào với khuôn mặt tươi tỉnh khác hẳn cái nét mặt của người vừa ngủ dậy. Cô hát mấy câu vu vơ rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Ba đứa lại nhìn nhau tủm tỉm cười, vì 10 10 là cuộc gọi của chàng trai người yêu rồi. Hôm đó, cả bốn nàng cùng đến lớp, nhưng nhận thấy hôm nay con thắm có vẻ gì đó khác lạ lắm, tâm trí của nó hình như đang treo lơ lửng ở đâu thì phải. Thậm chí tiết kiểm tra, nó cũng chỉ qua loa mấy dòng, rồi ngồi cười một mình như là một người bị mê sảng vậy. Mấy cô nàng phải rục mấy lần nó mới ghi ghi chép chép thêm được mấy dòng nữa rồi cũng nộp bài. Nhất này về sau, ngoài việc bỏ bê không tham gia cùng làm việc nhà thì lực học của thắm cũng đã giảm đi đáng kể, hơn thế nữa, đêm nào cũng đi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net